các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quý đưa nàng tới đây từ trước. Đi một lúc, tám cám cây sáo xung lòng lạch, giữ chia ghẻ dừng lại. Có lẽ khúc này con lạch hơi rộng hơn những chỗ khác. Những tán lá giữa hai bên, không còn trộm đầu vô nhau nữa, ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt nước lòng lạch. nhìn thấy ngay những chú cá nhảy lên đớp bọn. Nước thực trong lặng, à, nhìn tám tịch thu. Ở đây nhiều cá quá anh Chỗ này có lẽ chỉ một mình anh biết thôi. Mấy năm rồi không câu ở đây chắc tụi nó sinh sôi nảy nở đầy nhóc để anh lên bờ đảo mỡ trùn làm mùi nhé Vừa nói ta vừa cười quần áo chạy gòn mặc một chiếc quần salon. Hà say xưa nhìn những bắp thịt nổi quần quần trên thân thể trạng. Anh cho em đi với. Nói xong Hà cũng lật lật cởi quần áo ra. cười quần áo ra. Thế giờ này êm đềm thật riêng tư như ở trong phòng vậy. Mặc quần áo lên chiếc xào Hà nhìn Tam mỉm cười Có lẽ Tam không ngờ nàng đã chuẩn bị sẵn đồ tắm Nên chố măn nhìn nàng Hà hơi bè lên Anh không ngờ em có mặc đồ tắm trước hả Bộ em dự định đi bơi à Hà cười nhí nhảy Đi mua ghe là em biết Anh sẽ chờ em ra sông Bộ để nguyên quần áo đi phố được hay sao Tam cười nhảy xuống nước Hà nhảy theo ngay Hàng ngày hà rất thích tắm sông Nên nàng mới rất giỏi Chỉ vài xài tay đã vào tới bờ Vừa bước lên bờ Hà thích thú dèo lên Anh Tam à Chỗ này có cái gò đất tốt quá Chúng mình có thể trồng ngài ở đây được rồi Tam đồng ý này Phải rồi Anh cũng đang định nói với em trồng ngài ở đây Vì chỗ này đất cao không bao giờ sợ ngập nước Hơn nữa chỗ này cây cối cũng ít hơn những nơi khác Ngài sẽ không bị ảnh hưởng vì tiêu anh sang mặt trời Như vậy mọi việc kể như đã xong Nàng lo nhất là chỗ chồng ngài Bây giờ đã có rồi Kể như kế hoạch của nàng được thành công Tới gần phần nửa Từ trước đến giờ Theo thầy tư học nghề mộng ước duy nhất của hà Là làm sao học được hết nghề ngài có thầy tư Còn như những môn khác Ít làm nàng có hứng thú Điều này hà không dám thổ lộ với hà biết rằng học ngài Chỉ để hại người Chứ không giúp ích được gì Có lẽ nghề nghiệp của nàng đã nung nấu Những ấn tượng về một quyền lực Trả thù những rằn vạt dày vò của đàn ông Những người bỏ tiền ra hàng ngày Làm chủ thân thể nạ Chiều xuống thực nhảy Tam đã đưa hạ về Thân thể chàng đã dã rời Như những bắp thịt nhạo ra Chàng nằm sóng sượt trên ghế bố như một thầy màn Có lẽ tam ngủ đi bỉ Từ lúc trở về tới giờ Mà chàng đã đánh thức tam mấy lần Dẹn cơm mà chàng cứ vật vở Không muốn cựa mình Không hiểu sao lúc chàng gần à Lại gần quốc như thế Mà bây giờ chàng lại như con mèo mắc nước. Tới khi ba Tam cho hãy chú tư cho thẳng Cưng qua kêu. Thàm mới lộn của ông dậy. Thằng Cưng cũng vô trong nhà. Đứng bên ghế bố. Y cười cười nói. Thầy Thàm coi bộ hết sĩ quái trở. Tam tự nhiên giật mình. Lấy tay rụi mặt cười. Che râu những ý tưởng thoáng qua trong đầu. Thằng cô hồn. Mày nói cái gì đó. Thầy Thư nói em qua kêu thầy quan ăn vị Tam phỉ cười vì câu trả lời trả lớp của nó không ăn nhập gì tới những ý tưởng trong đầu trạng. Tụt xuống gây bố thực nhành, Tam tròn qua vai thằng học trò nhỏ kéo đi. Ở võ đường có đông người không mày, cơn bị sưng nặng, của Tam đẹp lên vai, nó đi lào đảo ra ngoài. Lúc nãy thì đông, nhưng bây giờ tụi nó về gần hết rồi. Còn có mấy đứa, thầy tư có để như thầy một tô cháo vịt tỏa tổ trạng đó. Tự nhiên Tam thấy đòi chẳng nuốt nước miếng một cây ực. Bộ tụi mày ăn hết rồi à? Dạ tụi em ăn hết trơn rồi. nội cháo bự khổng lồ mà chúng nó là một cây ảo sạch bạch. Con vịt béo ngậy à thầy? Thầy sang qua đó không? Có thầy ấy đang dậy ba con nhỏ bán cá ở chợ bà chiều mới xin vô học chiều nay. Tụi nó coi được không mày? Có một con cũng ngộ ngộ còn hai ả kia xấu như quỷ dạ xoa Tạm đập mà vào vai thằng nhỏ Thằng cô hồn ta hỏi mày Coi mày đưa nó tập có được không Chứ đẹp sâu mà làm cái gì Cưng cười Em tưởng thầy hỏi cái bụi kia chứ Cả ba đứa cũng có học để chú đỉnh rồi Tụi nó học trò Ông lành cầu Sơn đó Mày có biết tại sao Chúng nó qua đây không để nói chúng nó muốn qua học bùa mà Rồi chú Tư hứa dạy chúng nó à? Thì chúng nó đóng thiền học Em nghe thầy Tư nói phải chờ một thời gian học võ đã, còn bữa ngày tính sau. Thì đúng rồi, ai mà không phải chờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net